Các thân mến, trong lúc tàu Giangun ghé Singapore để lấy thêm nhiên liệu thì ông Philead Fox cùng bà Aura tranh thủ đi thăm hòn đảo nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Hai người mải mê ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp của hòn đảo Singapore mà không nghi ngờ gì viên thanh tra Pisa đã theo dõi suốt hành trình. Pisa quả là mẫn cán với công việc của mình. Tuy vậy, giờ như những hành động của ông ta không có tác dụng gì trong việc tìm ra tiên trộm. Buổi trưa, tàu Jan Gun xuất phát tới Hồng Kông và sẽ tiếp tục đi đến Nhật Bản. Thời tiết khá đẹp nhưng vì con tàu Giangun cấu tạo không tốt nên tốc độ đi không được như mong đợi. Việc này khiến anh chàng Vạn Năng rất khó chịu, phải than phiền với thủy thủ đoàn. Thám tử Pisa nghĩ thân phận bí mật của mình đã bị phát hiện và suy nghĩ không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với Vạn Năng hay không. Để biết đoàn du khách có đến Hồng Kông như thời gian dự định hay không, chúng ta cùng nghe tiếp cuốn truyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp John Wagner, bản dịch của Duy Luật qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. Philiad folk, Vạn Năng, Phi Sơ Ai lo phận nấy chạy theo công việc của mình như thế nào Trong những ngày cuối cùng của chuyến đi Tiết trời khá xấu Gió nổi lên mạnh Gió thổi cố định từ hướng Tây Bắc Cản đường tàu chạy Chiếc Rangoon không đầm tàu Lắc ghê gớm Và các hành khách tha hồ nguyền rùa những đợt sóng dài khó chịu Mà gió đánh cuộn lên tự ngoài khơi Trong những ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11 Trời như có bão Cơn gió mạnh đánh dữ dội vào mặt biển Tàu Rangun phải cuốn buồm trong nửa ngày Chỉ chạy với tốc độ 10 vòng chân vịt Để có thể lượn khúc giữa các làn sóng biển Tất cả các lá buồm đã được cuộn chặt lại Mà chúng cứ rít lên giữa những cơn gió giật Dễ hiểu là tốc độ con tàu phải giảm đi nhiều Và người ta có thể ước tính nó đến Hồng Kông chậm 20 tiếng đồng hồ so với giờ quy định và còn chậm nữa nếu bão không dứt. Philiad phục chứng kiến cảnh tượng một cái biển điên khùng dường như trực tiếp chống lại ông mà vẫn giữ vẻ lạnh như tiền quen thuộc của ông. Vầng chán ông không một dây sầm xuống. Vậy mà một sự chậm trễ 20 tiếng đồng hồ có thể gây tác hại cho cuộc hành trình, khiến ông phải lỡ chuyến tàu bè đi Yokohama. Nhưng con người không có thần kinh này không hề cảm thấy nóng ruột. hay bực dọc, cứ như là trận bão ấy đã ghi vào trong chương trình của ông, đã được dự kiến trước. Bà Auda khi nói chuyện với bạn mình về sự chắc chờ này thấy ông vẫn bình tĩnh như thường, còn Fischer thì không nhìn sự việc với con mắt ấy, hoàn toàn ngược lại. Trận bão này vừa ý ông ta quá, thậm chí ông ta còn cảm thấy một niềm vui thích không bờ bến nếu tàu Rangun bắt buộc phải ẩn trốn nơi cơn rông tố. Tất cả những sự chậm chế ấy có lợi cho ông ta Vì nó sẽ buộc tên Phốc phải lưu lại vài ngày ở Hồng Kông Tóm lại, tiết trời này với những cơn cuồng phong này cùng ăn cánh với ông Quả thật ông có hơi mệt một chút Nhưng hề gì, ông ta không đếm từng cơn nôn mửa Và khi cơ thể quằn quại vì say sóng Thì đầu óc ông ta lại hoan hỉ một niềm khoái trá vô bờ Về phía vạn năng, ta có thể đoán được Anh trải qua cuộc thử thách này với một cơn giận dữ không che đậy như thế nào? Cho đến nay tất cả đã diễn ra tốt đẹp biết bao. Dường như cả đất và nước đều một lòng một dạ với ông chủ anh. Tàu thủy và xe lửa đã phục tùng ông. Gió và hơi nước đã hợp sức lại để cuộc du hành của ông được thuận lợi. Phải chăng cuối cùng giờ thất vọng đã điểm? Vạn năng như một cái xác không hồn. như hai vạn liver đánh cuộc là tiền túi của anh bỏ ra vậy trận bão này làm anh điên tiết cơn gió mạnh này khiến anh nổi khùng lên và anh hẳn sẵn sàng đánh đòn cái biển không biết vâng lời này tội nghiệp anh chàng phi sơ giấu kỹ không để anh biết sự khoái chí của ông và ông ta làm thế là đúng vì giả thử vạn năng đoán ra sự hài lòng thầm kín của phi sơ thì phi sơ hẳn sẽ khốn khổ với anh rồi Trong suốt thời gian gió bão, vạn năng có mặt trên boong tàu Rangun. Anh không thể ở lại bên dưới. Anh trèo lên các cột buồm. Anh khiến các thủy thủ trên tàu phải ngạc nhiên và góp một tay vào đủ mọi việc với cái tài khéo léo của một con vượn. Anh căn dặn hàng trăm lần ông thuyền trưởng, các sĩ quan, các thủy thủ và họ không thể nín cười thấy một anh chàng bối rối đến thế. Vạn năng muốn biết dứt khoát trận bão còn kéo dài bao lâu nữa. Người ta bèn đưa anh đến xem phong vũ biểu. Nó cứ nhất định không chịu chỉ lên cao. Vạn năng lắc cái phong vũ biểu. Nhưng cả những cái lắc mạnh, cả những lời nguyền dụ của anh chút lên đầu cái dụng cụ vô tội cũng đều vô tác dụng. Cuối cùng cơn báo cũng dịu đi. Tình trạng biển có sự thay đổi trong ngày mùng 4 tháng 11. Gió đột ngột đổi chiều ngược lại 180 độ và lại thành gió thuận. Vạn năng tươi tỉnh lại cùng với thời tiết Những buồm cao và buồm thấp lại có thể dương lên Và tàu Rangoon lại tiếp tục chặng đường của nó Với một tốc độ kỳ diệu Nhưng người ta không thể gỡ lại tất cả thời gian đã mất Việc đã vậy, đành phải vậy Mà chỉ đến 5 giờ sáng ngày mùng 6 Tàu mới thấy đất liền Theo hành trình đã định của Philiad Phốc Thì ngày đến con tàu là mùng 5 Nhưng ngày mùng 6 nó mới đến Vậy là chậm mất 24 giờ và chắc hẳn chuyến tàu đi Yokohama đã lỡ. Đến 6 giờ chiều, người hoa tiêu lên tàu Rangun và đứng ở cầu tàu điều khiển con tàu đi qua các eo lạch cho đến cảng Hồng Kông. Vạn năng bồn chồn khao khát muốn thăm dò con người này, muốn hỏi anh ta xem chuyến tàu bể đi Yokohama đã rời Hồng Kông chưa? Nhưng anh không dám. để thà còn được chút hy vọng đến tận phút cuối cùng. Anh thổ lộ những nỗi lo lắng của mình với Phi sư. Ông ta, cái con cáo già ấy, cố an ủi anh, nói với anh rằng ông Phốc chỉ việc đi chuyến tàu sau là xong thôi. Vạn Năng nghe mà giận tím mặt lại. Nhưng nếu Vạn Năng không dám hỏi thì ông Phốc sau khi đã tra cứu cuốn Braso, thản nhiên hỏi người Hoa Tiêu xem anh có biết Bao giờ có chuyến tàu bể từ Hồng Kông đi Yokohama Ngày mai Lúc thủy chiều buổi sáng Người hoa tiêu đáp À Ông Phúc nói Không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào Vạn năng cũng có mặt tại đó hẳn muốn ôm chầm lấy người hoa tiêu Phi sơ thì có lẽ muốn vặn cổ anh ta Tàu nào đi nhỉ Ông Phúc hỏi Tàu Các Nà Tích. Người hoa tiêu đáp Có phải đáng lẽ nó đi từ hôm qua rồi không? Thưa vâng, nhưng nó có một nồi súp dê phải chữa Và giờ khởi hành của nó hoãn đến mai Cảm ơn anh Ông Phúc đáp và bước chân tự động của ông Lại đi xuống phòng khách tàu Rangoon. Còn Vạn Năng thì nắm lấy bàn tay người Hoa Tiêu siết mạnh và nói Anh bạn Hoa Tiêu, anh thật là một con người tốt bụng Người Hoa Tiêu chắc hẳn không bao giờ biết được do đâu mà những câu trả lời của mình lại được đón nhận một tình thân đến thế một tiếng còi tàu rút lên anh lại trèo lên cầu tàu và điều khiển con tàu đi giữa một rừng thuyền thoi tàu chở xăng dầu tàu đánh cá tàu thuyền đủ lại ngổn ngang trên eo lạch của hồng kông một giờ trưa tàu rangun cập bến và các hành khách lên bờ trong trường hợp này Ta phải thừa nhận là sự ngẫu nhiên đã giúp đỡ một cách kỳ lạ cho Philiad Phúc. Nếu không phải chữa nồi súp le, tàu Cagnatik đã đi từ ngày mùng 5 tháng 11 và hành khách muốn đi Nhật sẽ phải đợi 8 ngày mới đến chuyến tàu sau. Quả thật, ông Fogg có bị chậm 24 giờ, nhưng sự chậm trễ này không thể gây hậu quả tai hại gì cho phần còn lại của hành trình. Thật vậy, chiếc tàu bể từ Yokohama đi San Francisco... qua Thái Bình Dương có liên lạc trực tiếp với tàu bể Hồng Kông, và nó không thể đi khi tàu bể Hồng Kông này chưa đến. Tất nhiên sẽ có 24 giờ chậm trễ tại Yokohama, nhưng trên 20 ngày vượt biển trên Thái Bình Dương cũng dễ gỡ lại. Vậy là 35 ngày sau khi rời Luân London, Philatfolk vẫn đang bám sát chương trình của ông với sự chênh lệch trên dưới 24 tiếng đồng hồ. tàu các natic đến năm giờ sáng hôm sau mới khởi hành ông phốc có mười sáu giờ để giải quyết công việc của ông tức là công việc liên quan đến bà auda ở tàu lên ông đưa tay dìu người thiếu phụ và dẫn bà đi thuê một cây kiệu ông hỏi thăm các phu kiệu tìm một khách sạn họ chỉ cho ông khách sạn câu lạc bộ cây kiệu lên đường vạn năng đi theo và hai mươi phút sau họ đến nơi Một căn phòng được dành riêng cho thiếu phụ và Philip Phúc chú ý để bà không thiếu một thứ gì. Rồi ông nói với bà Auda là ông đi tìm ngay người họ hàng để gửi bà lại Hồng Kông cho người ấy trông nom. Đồng thời ông dặn vạn năng cứ ở khách sạn cho đến khi ông về để người thiếu phụ không phải ở lại một mình. Nhà quý phái tìm đến sở giao dịch chứng khoán. Ở đây chắc chắn người ta biết một nhân vật như ngài Jerry đáng kính. Con người được kể vào hàng Những thương gia giàu có nhất của thành phố Người mối lái mà ông Phốc hỏi đến Quả có biết nhà thương gia Paxi Nhưng từ hai năm nay Ông này không ở Trung Quốc nữa Sau khi đã làm giàu Ông sang lập nghiệp ở bên châu Âu Người ta cho là ở Hà Lan Do có nhiều quan hệ sẵn có với nước này Trong cuộc đời buôn bán của ông Philiad Phốc trở về khách sạn câu lạc bộ Ngay lập tức ông xin phép bà auda được tiếp kiến bà và không cần phi lộ ông cho bà biết là ngài jerzy đáng kính không còn ở hồng kông nữa và có lẽ ngài đang ở hà lan bà auda nghe xong thoạt nhiên không nói gì bà đặt tay lên trán và suy nghĩ một lúc rồi với giọng hiền dịu của mình bà hỏi tôi phải làm gì bây giờ thưa ông phốc rất đơn giản nhà quý phái đáp về châu âu nhưng tôi không thể lạm dụng bà không lạm dụng và sự có mặt của bà không trở ngại gì cho chương trình của tôi vạn năng đâu thưa ông gọi ạ vạn năng đáp đến tàu các na tích và đặt trước ba buồng vạn năng và cùng với sự vui sướng vì được tiếp tục cuộc hành trình bên người thiếu phụ vốn rất ân cần với anh Lập tức rời khách sạn câu lạc bộ Vạn năng quá quan tâm đến ông chủ của mình Và hậu quả từ đó sinh ra như thế nào Hồng Kông chỉ là một hòn đảo nhỏ Mà hiệp ước Nam Kinh Sau cuộc chiến tranh năm 1842 Đã nhượng cho nước Anh Trong vài ba năm Tài thực dân của Đại Anh Quốc Đã xây dựng ở đây một thành phố sang trọng Và lập ra một hải cảng càng Victoria. Hòn đảo này nằm ở cửa sông Quảng Châu và chỉ cách thành phố Bồ Đào Nha, Macau. Xây dựng ở bờ sông bên kia có sáu mươi dặm. Hồng Kông chắc chắn là phải thắng Macau trong cuộc đấu tranh thương mại. Và ngày nay, sự chuyển vận quá cảnh các hàng hóa Trung Quốc đại bộ phận được thực hiện qua thành phố Anh. Những bến tàu, những nhà thương, những sân ga, những kho hàng, một nhà thờ Gothic, một dinh toàn quyền. Những phố dài đá, tất cả khiến ta tưởng như một trong những đô thị buôn bán của các phân hạt kentơ hoặc Surrey. Nước Anh đã xuyên qua trái đất, trồi lên ở địa điểm này trên nước Trung Quốc, gần ngay điểm đối chân của nó. Những ngày cuối chặng đường đến Hồng Kông, thời tiết rất xấu, khiến con tàu John Gunn chạy rất chậm. Ông Philip Fox đón nhận việc có thể đến Hồng Kông chậm 24 giờ một cách bình tĩnh quen thuộc. Trái ngược với vẻ bình thản của ông chủ thì anh chàng vạn năng vô cùng giận dữ, sốt ruột. Còn thám tử vi sơ lại hí hửng trong lòng. Mọi sự chậm chế trong hành trình đều tạo cơ hội để ông chứng minh Philetfox là tiên trộm. Một lần nữa ông Philetfox lại may mắn. Dù tới Hong Kong chậm 24 giờ nhưng vì con tàu Cagnatic phải sửa chữa nên ông vẫn kịp chuyến tàu tới Nhật Bản. Các em cùng đón nghe tiếp cuốn chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp. John Werner vào chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.